Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xót một chi tiết nào Tôi thấy tôi về quê ở Việt Nam Đi thăm một người bệnh nào đó Nhưng mà Tôi lại đi đến chỗ ở của Đức Ông Vinh Và nói với ngài rằng Cha ơi Con sửa soạn đi thăm người đó bị bệnh Mà dĩa thì không biết người nào Chỉ biết là đi thăm người bệnh Lúc đó thì Ngài mới nói Thôi để cho tôi đưa chị đi Chị chờ tôi đi lấy xe đã. Sau đó ngài đem ra một chiếc xe lam kiểu ở Việt Nam mình. Nào ngờ chiếc xe không chạy được. Ngài mới gọi cho một cha, thì cha đó lại là cha răng Vũ Minh Sinh. Sau đó cha Sinh chạy ra và coi xe. Cha Sinh nói, Đức ông ơi, xe hết xăng chứ không có gì hết. Để con đi tìm xăng cho cha. Vừa nói xong, cha Sinh biến đi đâu mất tiêu. Khi mà cha sinh nói chuyện thì tôi chỉ nghe vang giọng tiếng trả lời, nhưng hoàn toàn không thấy cha sinh đâu hết. Hiện giờ thì cha sinh vẫn đang sống và làm việc ở giáo sứ Việt Nam ở Paris. Bây giờ còn lại có một mình tôi, tôi cũng nói với đức ông là thôi cha để cho con đi xuống hai trạm xăng nhỏ gần đây để mua xăng Thế rồi tôi bắt đầu đi mua xăng Nhưng mà tôi lại đi ngang qua khu gò mã ở vùng quê Bình Đại, vì nó ít được săn sóc nên cây cỏ mọc um tùm coi cũng âm mưu lắm thấy ớn lạnh lắm rồi tôi tiếp tục đi nữa khi tới trạm xăng thứ nhất nào ngờ cái trạm xăng này bị ai phá tan quang rồi tôi thấy có một người đàn bà đang cúi xuống thu dọn rác rưởi và người đàn bà này cho biết là ở đây xăng không còn bán nữa bà chỉ cho trạm xăng kế tiếp lúc đó thì tôi chỉ nghe cái tiếng nói của người đàn bà Rồi tôi thấy thấp thoáng từ cái phần ngực trở xuống Nhưng mà tôi không thấy mặt của người đó Thế rồi tôi theo hướng của bà chỉ đi đến trạm xăng kế Cái trạm xăng này cũng gần trạm xăng thứ nhất thôi Khi đến đó tôi cũng thấy một người đàn ông Đang lom khom làm việc thu dọn Như là bị rớt đồ hay bể gì ở trong trạm xăng Nhưng mà cũng giống như bà trước kia Ở trạm xăng trước tôi chỉ nghe cái tiếng người đàn ông Và thấy ông lom khom thu dọn, chứ cũng không thấy phần mặt. Và cái trạm xăng này cũng bị phá tan hoang như trạm xăng trước. Nhưng có điều là ở phía sau còn có một phòng nho nhỏ đầy kính. Ông chủ khi thấy tôi đến, ông lật đật kêu người làm ra đổ xăng, người làm cũng ra đổ xăng. Tôi mới nhanh nhậu nói lại là chú ơi khoan đã, tôi cần ông tìm cho tôi một chiếc xe để kéo dùm chiếc xe lam đến đây để đổ xăng. Chứ hết xăng rồi chạy không có được. Xe còn đậu đằng kia kìa. Ông không có nói gì. Rồi ông kêu người làm qua nhà bên cạnh đó lấy xăng. Người làm đó nói hết xăng rồi. Thôi để ông ta đi tìm xăng về. Cứ lầm dầm như vậy nên tôi thấy bất nhẫn, tôi mới quay ra định về thì tôi lại gặp một cái chị ngồi trước căn nhà này nói: "Đừng có mua xăng ông này, ông này khó chịu lắm." Rồi chỉ nói ông này thấy kia, ông này thấy nọ. Nói đủ thứ hết. Phải nói là cũng rất rầy rà và nhiều chuyện luôn. Tôi cũng lấy làm lạ bà này ngồi trên cái chiếc ghế đẩu, chiếc ghế đẩu thấp ở trước nhà. Mà bà này thì tôi cũng thấy từ phần cơ thể ngực xuống chứ không thấy mặt. Bà nói nhiều lắm luôn và tôi cũng nói chuyện với bà. Cuối cùng thì cũng không đâu vào đâu nên tôi mới quay ra lộ lớn định đi về cây xăng thứ ba lớn cây xăng lớn hơn này nằm ở trục lộ lớn bình đại để mua xăng cho đức ông đổ vào xe để chạy vì nói chuyện qua lại với chị kia cũng hơi lâu tôi đi liền thì vừa đi tôi bừng mệt tỉnh cân mờ khi mà đứa con trai của tôi nó chạy ra nó kêu tôi vậy nó hỏi măng đang nói chuyện với ai đó vậy lúc đó tôi mới nhớ ra rằng đức ông đã qua đời rồi Cách nay hai tháng mà mình có đưa đám tán nữa. Vậy mà trong suốt chiều dài của giấc mơ tôi vẫn nghĩ lúc nào Ngài cũng vẫn còn sống. Có điều lạ là tất cả những người mà tôi gặp trong giấc mơ chỉ biết là có người đó, có tiếng nói nhưng mà không thấy mặt một ai hết. Ngay cả đức ông cũng vậy, cho đến ông chủ tiệm xăng. Còn một điều nữa là tôi cũng không có thân thiết gì với đức ông hàng ngày nữa sao mà tôi nằm mơ dài đến như vậy. Và còn nữa, không có giấc mơ nào dài đến nổi là có thể nhớ được. Từng nghe hot nhất tại đọc